phàm Nhân, Tu Tiên, chương 725, Chi Viện Trở lại lầu cát, vị lượng sư huynh cùng hỏa long đồng tử cũng đang ở trong phòng. một phái linh thì ngồi ngay ngắn, ở một bên bồi tiếp giống như nữ chủ nhân vậy. Thấy hàng lập tiếng vào, nữ tử này lập tức đứng dậy, ân cần hỏi thăm. Công tử à, lượng tiền bối cùng Lam tiền bối, chờ công tử đã lâu, công tử gặp chuyện gì hay sao? Không có việc gì, ngươi hãy lên lầu nghỉ ngơi đi. Ta cùng hai vị sư huynh đàm đào một chút. Hàng Lập hướng mộ phái linh cười cười, ôn hòa nói. Vâng, thưa công tử. Mộ phái linh như thuận thi lễ rồi đi lên lầu. Hàng Lập nhìn thân hình mộ phái linh, rất hài lòng đối với một nữ tử thân kể như nàng, nhưng gặp lại chuyện tình Nam Cung Uyển, bất giác thở dài một tiếng. Sao vậy? Hàng sư đệ bướng vào chuyện nữ nhân tình trường ư. Lữ Lạc thấy Hàng Lập trở về đất cao hứng, có chút trêu chọc nói. Sư Huynh, treo đề rồi, Lữ Sư Huynh cùng Lam Đạo Hữu tới đây là vì chuyện nghị điện hôm nay sao? Hàng Lập mỉm cười, sau khi ngồi xuống một bên, không nhanh không chậm nói. Hàng Sư Đệ nói không sai, đích thật là vì chuyện mộ lan nhân, hai người chúng ta đã phân ra truyền tin tức và thông báo cho các đạo hữu thiên đạo minh khác trong thành. Đại bộ phận các đạo hữu đều hiểu được đạo lý nước mất nhà tan, nên nguyện ý trước khi viện binh sẽ đến trợ giúp cựu quốc minh, ngăn cản tiên phong của người mộ lan. Đương nhiên, nếu muốn tu sĩ Nguyên Anh ra tay, khẳng định phải đưa ra một chút linh thạch làm hậu lễ. Điểm này ta nghĩ cựu quốc minh cũng sẽ không keo kiệt Dù sao người Bồ Lan tuy là đại địch của tất cả tu sĩ, nhưng cựu quốc minh là kẻ đứng mũi chiều sào Lữ Lạc chậm rãi nói, nếu đã như vậy còn thương lượng điều gì? Mặc dù hàng mội tiến cấp không lâu, nhưng cũng sẽ xuất lực cự địch. Hàng Lập gật đầu có chút kỳ quái nói, đạo hữu vẫn còn chưa biết cả hai bên chính ma lưỡng đạo. Được nhiên cử người tới tìm hai người chúng ta nói chuyện một phen. Lâm mộ cảm thấy có chút đạo lý nên cũng không thể không đề phòng. Họa Long đồng tử ở một bên nói, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Họ nói gì? Không phải là sợ cử quốc minh lợi dụng cơ hội này làm suy yếu thực lực của tam đại thế lực chúng ta chứ? Ánh mắt hàng lập chấp đồng vài cái, sau khi khẽ cười một tiếng, như cười như không nói. gì? hàng sư đệ, quả là thông tuệ hơn người, lại có thể đoán được một phần bất quá xác suất chuyện cửu quốc minh đồng thời đối phó tam đại thế lực có thể không lớn nhưng thật ra cũng rất có thể âm thầm liên hợp một nhà hay hai nhà rồi xuống tay với một thế lực còn lại việc này cũng không phải thiên đạo minh chúng ta muốn thấy nếu không sau khi đánh lui pháp sĩ mồ lan tu thiên giới sẽ bất ổn thiên đạo minh chúng ta quyết không thể để cho việc này phát sinh được không thể để cho các thế lực lớn tại thiên nam xuất hiện sự mất cân bằng lữ lạc sau một lúc nhận ra Cười khổ nói Ờ ý của hai vị siêu huynh là Khóe miệng hàng lập nhếch lên Thẳng nhiên hỏi Rất đơn giản Tu sĩ tam đại thế lực chúng ta Mặc dù có thể tạm thời nghe cựu quốc minh điều khiển Nhưng quyết không để cho đối phương Lấy cớ làm suy yếu thế lực Cụ thể làm thế nào Chúng ta sẽ cùng ma đạo lục tông Và chính đạo bàn sơ qua một chút Chuẩn bị chờ tại nghị sự đại điện ngày mai Đồng lặng đưa ra điều lệ Để không phát sinh tình huống đó tối thiểu nếu tam đại thế lực chúng ta xuất động tu sĩ cao cấp cửu quốc minh cũng không thể che giấu không chịu phái ra trưởng lão trong minh ngăn địch cái này cần hàng sư đệ liên hợp với những người khác mở miệng ủng hộ hỏa long đồng tự bình tĩnh nói không thành vấn đề tại hà cũng không nghĩ lúc đối kháng pháp sĩ sau lưng là bị người ta tính kế hàng lập không suy nghĩ liền đáp ứng việc này coi như xong ngoại trừ hàng sư đệ ra Chúng ta còn phải liên lạc với một ít đồng đạo khác. Đến lúc đó, Bối Diệt Tông cùng Hoa Ý Môn cũng không thể phản đối được. Hy vọng đại chiến lần này có thể nhanh chóng chấm dứt, nếu không không biết đồng đạo Thiên Nam chúng ta còn chết thêm bao nhiêu người. Lữ Lạc thở dài một tiếng, trong lúc nhất thời có chút cảm khái. Hả? Lấy tu vi của chúng ta, chỉ cần cẩn thận một chút thì vẫn có thể bảo toàn được cái mạng nhỏ của mình. Lần trước khi Ngụy Mộ Lăng xâm lấn, Lam Mộ cũng đã giết không ít pháp sĩ lúc này đây xem ra là phải đại khai sắc giới rồi. hỏa long động tử cười lại một tiếng, sát khí trên mặt chợt lé, âm trầm nói. hàng lập nghe vậy có chút kinh ngạc, lướt mắt nhìn về phía hỏa long động tử, vì tu sĩ này có hình dáng trẻ con, chỉ có tu vi nguyên anh sơ kỳ, nhưng sắc khí trên người hơn xa so với tu sĩ cùng cấp, xem ra số người chết trong tay y cũng không ít. hai người liễu lạc cùng hàng lập trò chuyện một chút về chi tiết cụ thể chuyện gì để ngày mai. Và nói một chút về sự xuất hiện đột ngột của cự thú cùng pháp sĩ xa lạ mới đứng dậy cáo từ. Lúc này, Hàng Lập đưa hai người tới trước cửa lầu cát. Lữ Lạc sau khi do dự một chút, liền quay đầu hỏi một câu. Hàng sư đệ, hôm nay đi gặp cựu nhân nọ, kết quả như thế nào rồi? Vì Lữ Sư Huynh vừa nói, ánh mắt đồng thời nhìn thẳng vào khuôn mặt Hàng Lập, dường như muốn từ trong đó nhìn thấu ra điều gì. Không có chuyện gì. Chỉ là ôn lại một chút chuyện ngày xưa mà thôi. Mắt Hàng Lập không chết một cái, thần sắc như thường nói. Vậy thì tốt, sự huynh cũng yên tâm. Lữ Lạc nghe vậy, lo lắng trong lòng nhất thời, giảm hơn phân nửa, cười hì hì nói hai câu với Hàng Lập, rồi an tâm cùng Hỏa Long Đồng tự rời đi. Hàng Lập đứng trước cửa lầu cát, đưa mắt nhìn hai người, tiến lại một lầu cát gần đó. Có vẻ như bọn họ thật đang liên lạc với các tu sĩ khác. Xem ra, hai người này có đảm nhiệm chức vụ gì đó trong thiên đạo Minh. Nếu không, tại sao bọn họ lại tham gia ở nghị điện, và người chính bà lưỡng đạo đều tìm hai người thảo luận? Hàng Lập sờ sờ cầm, âm thầm tự đánh giá, sau đó sai người tiến vào trong lầu cát. Nghị điện ngày thứ hai, tu sĩ Nguyên Anh tới tham gia tăng hơn phân nửa, trong đó ngoài trừ trưởng lão Chánh Ma cùng thiên đạo Minh, cũng có không ít lão quay tán tu. Điều này làm cho hai vị chủ trì hội nghị là Bối Diệp Tông Côn Bằng cùng Hóa Ý Môn Thích Phụ Nhân có chút khó ứng phó. Kết quả, mặc kệ ban đầu cựu quốc minh, thật có hay không, ý định khác, cuối cùng cũng bị bắt buộc phải đáp ứng một số điều kiện của chúng tu sĩ. Trong đó chính yếu là vô luận muốn tu sĩ cao cấp chấp hành nhiệm vụ gì, tứ đại thế lực đều phải chi đều nhân thủ tham gia, để tránh thế lực khác có âm mưu quỷ kế, âm thầm hãm hại thế lực của mình chuẩn sau đó, khiến cho hàng lập không nghĩ tới, chính là nguyên lão hội của Thiên đạo Minh do tu sĩ Nguyên Anh tổ thành, sau khi nhận được truyền tin của Lữ Lạc cùng Hỏa Long đồng tử, trải qua một phen tranh luận, đã quyết định phái ra một trường lão Nguyên Anh kỳ, hoặc là mấy tên tu sĩ kết đan để đi tới Điện Thiên Thành trợ giúp. Đương nhiên, bởi vì đường sá xa xôi, những người này khẳng định phải mất một khoảng thời gian khá dài mới có thể tới chi viện, nên hiện giờ Nhóm tu sĩ lữ lạc ở đây phải nghe lệnh điều khiển của cựu quốc minh với mục đích trì hoạn thế công của người Bồ Lan. Đương nhiên, để cho công bằng, đợi sau khi viện quân tới, những tu sĩ đã ra sức có thể phản hồi tông môn, không cần tham gia trường chiến đấu phía sau. Đại chiến tiếp theo sẽ do các tu sĩ tới chi viện thay thế. Mà bây giờ, vô luận là đám người lữ lạc hay là hỏi lòng đồng tử trải qua một phen thương nghị tại nghị điện đều đã nhận nhiệm vụ, bắt đầu đi tới chiến trường. hạng lộc Cùng hai tu sĩ Nguyên Anh khác mang thêm bảy tám tu sĩ kết đăng được phái đi biên giới ngô quốc trợ giúp một nơi trấn thủ trọng yếu có câm chế đại trận. Nơi đó là chỗ mà pháp sĩ phải chiếm được. Địa phương như vậy dọc đường còn có hơn 10 nơi. Nếu không thanh trừ sạch sẽ, người bộ lan ăn ngủ sẽ không yên, không thể gọi là chính thức chiếm giữ được. Mà cựu quốc minh bây giờ không đủ thực lực để triển khai quyết chiến cùng người bộ lan, chỉ có thể dựa vào địa lợi tổn hào vô số tâm huyết bố trí đại trần cấm chế, trì hoạn thế công của đại quân pháp sĩ một chút mà thôi. Nếu không lấy tốc độ bay đồn của pháp sĩ cao cấp Mộ Lan, chỉ cần một tháng thời gian là đủ để từ chỗ giao chiến đánh tới Điền Thiên Thành. Đại quân pháp sĩ vẫn chưa công kích tới nơi mà Hàng Lập phải đi tiếp cứu. Tu sĩ cao cấp thủ ở đó chỉ có mỗi một vị tu vi Nguyên an kỳ mà thôi. Lấy mức độ xâm lớn những năm trước của pháp sĩ, có một vị tu sĩ Nguyên Anh, Tòa Trấn, cộng thêm pháp trần cấm chế phối hợp cũng đủ để đánh một trận với một số lượng pháp sĩ nhất định. Nhưng lấy thế công sắc bắn hôm nay của pháp sĩ, số lượng nhân thủ như vậy rất khó ngăn cản. Tu sĩ cung cấp đồng hành với hàng lập là một lão giả họ mã của hào nhiên các thuộc chính đạo minh, người gầy quát thước, bộ dáng tiền phòng đào cốt. Về còn lại tên là cốc song bồ, đó chính là lão giả mặc áo xanh mà hàng lập đã gặp trong đại điện. Mặc dù hàng lập chỉ nhìn bề ngoài túi linh thú bền hơn nhưng hơi thở mơ hồ phát ra trong đó khiến cho hàng lập cảm thấy không quá thoải mái, có vẻ như linh thú bên trong không tầm thường. Hai người này đều là tu sĩ Nguyên Anh, hiển nhiên ba người cũng không phân chia cao thấp. Bởi vì sợ đại quân pháp sĩ sớm đánh tới nơi muốn trợ giúp, cho nên ba người sau khi thương lượng sơ qua, lập tức bỏ lại bảy tám gã tu sĩ kết đan, không chế động quan cực nhanh đi trước một bước để mấy vạn bối kết đan tới sau. Lão giả họ Mã là người sôi nổi. Tại trên đường cùng hai người hàng lập cứ cười mãi, từ hồ như không phải đi đối mặt với pháp sĩ mà là giống như đang vua ngoạn sơn thủy hơn. Về phần ngự linh tông, cốc song bồ thì sắc mặt lại âm trầm, không nói một câu, chẳng biết trong lòng đang nghĩ gì. Hàng lập cũng cười cười, thường xuyên tiếp lão giả họ mã vài câu, tạo cho hai người cảm giác thư sinh nhu nhược. Hơn nữa, hai người đều biết, hàng lập vừa mới tiến cấp lên nguyên anh nên không coi trọng thực lực của hắn lắm. Trường 726 Hoàng Long Sơn Độ hơn nửa tháng sau, trên đệnh Hoàng Long Sơn gần Ngu Quốc, trên quỳnh bàn Lầu Cát, một gã đại hán chừng hơn 40, trên mặt lông mày nhẵn nhội, đang đi qua đi lại không ngừng trong đại sảnh, trên mặt ẩn lộ một tia lo âu. Một lát sau, gã đại hán khẽ ngồi xuống chiếc ghế mây, cầm lấy một chén trà xanh trên bàn uống một ngột nhỏ, làm cho thân tình mới vừa rồi ưu phiền buồn bực, trở nên bình tĩnh lại một chút thì đột nhiên từ bên ngoài bay vụt đến một đạo hồng quang dừng lại trên đỉnh đầu đại sản xoài quanh đại hán thấy màn này thì thần sắc biến đổi tay hướng hồng quang phất một cái nhất thời hồng quang hướng vào lòng bàn tay rơi xuống hóa thành một đoàn liệt diễm hừng hực bốc cháy đại hán tâm thần đắm chìm trong đoàn lửa cháy một lúc thì sắc mặt trở nên khó coi sau khi im lặng trong chốc lát khuôn mặt đại hán có chút tái xanh đột nhiên đưa tay Hướng vào trong lòng phút một cái, trong tay chợt xuất hiện một cái chuông nhỏ màu xanh. Hắn không nói gì, giơ một ngón tay thô ngắn, gõ vào chuông một cái. Đương, một tiếng chuông du dương, dễ nghe, vang vọng trong gian đại sảnh, cùng tiếng hồi âm không nhất, lan truyền ra tứ phí xa xa. Tiếp theo, cả đệnh hoàng long sơn khắp nơi, đều có tiếng chuông vang lên, trên quỳnh bằng lầu cát, rực lên các sắc màu quang hoa đua khởi một đám tu sĩ phục sức khác nhau mười vàng từ bên trong bảy túi ra dường như đã được huấn luyện nên hướng bốn phương tám hướng tản ra rất có trật tự. Sau đó không bao lâu bốn phía hoàng long sơn tràn ngập nồng đậm lục sắc quái vụ đem phương viên trong phạm vi hơn mười dặm hóa thành quỷ dị bích lục vụ hại. Lúc này trọt mi đại hán từ trong đại sảnh cùng vài tên tu sĩ đi ra bà nam một nữ toàn bộ đều là kết đăng kỳ tu vi. Trong đó có hai gã nam tử hơn ba mươi, trông giống nhau như đúc, đúng là một đôi song sinh huynh đệ. Ngoài ra còn có một gã nam tử thân mặt đạo bào, tài cầm phất trần là một trung niên đạo sĩ. Nữ tu duy nhất có bóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, mặc mũi phi thường tú lệ. Bốn người bọn họ phân ra, đứng hai bên đại hán, tất cả đều lộ vẽ mặt ngưng trọng. Lục tiền bối, có thật là pháp sĩ đại quân tới ngày không? Lần trước nhận được tin tức, không phải nói... Đội pháp sĩ hướng nơi này đang bị bạc tiền bối chặn lại một chỗ hay sao? Chẳng lẽ mới ngắn ngủi bảy tám ngày, bạc tiền bối đã thất thủ rồi. Thiền phòng huyền ba trận chẳng lẽ bị phá, liệu có gì sai lầm không? Nữ tù kia có chút chần chừ hỏi, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Tin sai, ta cũng muốn kẻ phát truyền âm phụ đưa tin sai, nhưng truyền âm phụ này chỉ bạc đà tử tự mình mới phát tới được, hơn nữa hắn cũng đang bị thương nặng đám tu sĩ bài trận và kể cả truy binh không bao lâu sẽ chạy tới hoàng long sơn của chúng ta không nên tồn tại tâm lý cầu may chúng ta không đợi được viện binh chỉ còn có cách tự mình ngăn địch. Trọc Mi Đại Hán cười lại một tiếng ông trầm nói bốn gã tu sĩ kết đang vừa nghe cũng chỉ có thể nhìn nhau liếc mắt một cái mặt lộ ra vẻ cười khổ. Ngay trong lúc Đại Hán miệng liên tiếp phát ra mấy đạo mệnh lệnh phân phó bốn người chia nhau làm việc chuẩn bị ứng phó đại chiến sắp đến thì đột nhiên lại có một đạo hồng quang bay vụt vào, điều này làm cho đám người đại hán ngẩn ra, có chút kỳ nghi. Đại hán cũng ngẩn ra, Nhưng tay lại không chần chờ chút nào, đem truyền âm phù bắt được trong tay. Kết quả ngọn lửa trong tay chớp động không thôi, hắn đem thần thức vào truyền âm phù nghe được một cái gì đó, nét mặt lại lộ ra vẻ cực kỳ cổ quái. Lục tiền bối có chuyện gì sao? Pháp sư đã đánh giết nơi này rồi sao? Nữ tu kỳ thế cảnh này thì rốt cuộc không nhìn được. Ba người còn lại nghe vậy, sắc mặt đồng thời căng thẳng hơn, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. "Không, là việc binh của chúng ta." Bà vị Nguyên Anh kỳ đạo hữu đang đứng ngoài đại trần. "Hồng Lan, bốn người các ngươi mau đàn nghênh đón ba vị tiền bối và mời vào trong này." Đại Hán nhếch miệng cười, mạnh mẽ tự kềm chế nội hưng phấn trong lòng, chậm rãi nói. Bốn gã kết đan kỳ tu sĩ nhất thời đều mừng rỡ lĩnh mệnh, hướng về Đại Hán thi lễ. Rồi ra khỏi đại sản nghệnh đón ba vị Nguyên Anh kỳ đồng đạo, Mà ở bên ngoài lục sắc vụ hải, đang có ba người đứng lơ lửng trên trời cao, không ngừng đánh giá cơm chế đại trận trước mắt. Ba người này, tự nhiên ngày đêm kiên trì, suốt đêm chạy tới, chính là Hàng Lập cùng hai gã Nguyên Anh tu sĩ khác. Bởi vì sẽ phải dựa vào đại trận này để đối chiến cùng một lang pháp sĩ. Nên ba người này, sau khi phát ra truyền âm phụ, thì đều không nói gì, tự đánh giá kỳ vụ hải, muốn nhìn ra ảo diệu từ trong đó. Trước, không cần nói, phát trận này thật sự lợi hại hay không, nhưng chỉ dùng mắt nhìn thì cảm giác hại vụ phản phất như không có giới hạn, khiến cho mọi người cảm thấy một cổ khí thế phi phạm. Hàng lập một mình hai tay vắt sau lưng, tròng mắt, lòng quang chợt ẩn chợt hiện, xem xét suy nghĩ vụ hại trước mắt, trên mặt lộ ra vẻ nghĩ ngợi tới một người nào. Ba người không phải đợi lâu, luật vụ trước mặt chợt phát ra một trận bạch quang. Luật vụ sau một trận quay cuồng Thì hiện ra một cái thông đạo rõ ràng Nhưng lão giả họ mã Cùng cốt song bồ Lại không tỏ vẻ gì Mọi người ngửi đầu nhìn trời không nói gì Tên còn lại thì chăm chú hướng một bên hải vụ mà nhìn Mắt cũng không chấp một cái Phản phất như nhìn thấy cái gì kỳ lạ Chỉ có hạng lập Nét mặt lộ ra về thản nhiên cười Bình thản nhìn về phía thông đạo Một lát sau Từ trong thông đạo bay vụt ra Bốn đạo kinh hồng, quang hòa thu liễm Hiện đa ba nam một nữ, trước mặt đám người của hàng lập. Bạn bối tham kiến ba vị tiền bối, xin hỏi tôn tính đại danh của ba vị tiền bối. Trung niên đạo sĩ Đường Hoàng tiến lên vài bước, tới trước đám người hàng lập cùng kính thi lệ. Hàng mổ là Lạc Vân Tông Trường Lão, hai vị này là hạo Nhiên các, Mã Đạo Hữu, cùng Ngự Linh Tông, Cốc Đạo Hữu. Phía sau còn có bảy tám vị kết đăng đồng đạo, ba người chúng ta bởi vì sợ chồng trễ, cho nên đi trước một bước. Bây giờ đại trận cấm chế cũng đã mở ra, mộ lang nhân sẽ rất nhanh tới thôi. Hàng Lập thấy hai người nọ không cơ ý mở miệng, thì sau khi cười chủ động mở miệng hỏi. Nguyên Lai là Hàng Thiền Bối, tại Hà Thanh Hư Môn, trùng Vân Tử, hai vị này là Hoàng Phong Tốc, mộ dung huynh đệ cùng hóa đao ổ Lý Cô Nương. Trùng Niên đạo sĩ vội vàng chỉ vào song sinh huynh đệ phía sau cùng nữ tu sĩ trẻ tuổi xinh sáng đang cười giới thiệu với Hàng Lập. Mộ dung huynh đệ Hàng lập ánh mắt dần lại nơi song sinh huynh đệ, ánh mắt lưu chuyển một vòng, khóe miệng đổi lên như một tia cười như có như không. Nếp đạo hữu có khỏe không? Hàng đạo hữu khỏe cười. Tiền bối cũng biết Nếp sư tỷ, hai người vàng bối vì bọn ở trong này trong coi đại trần nên đã mấy năm không có nhìn thấy sư huynh đệ. Mộ dung huynh đệ nghe vậy, mặt hiện lên vui mừng lẫn sợ hãi. Đương nhiên, tốt lắm, ta mới gặp qua không lâu trước đây hẳn là hai người thật sự không nhận biết ta Điều này cũng không trách Năm đó ta cùng hai người Chỉ là vội vàng gặp mặt Không có ấn tượng gì với ta cũng là bình thường Hàng lập nhìn đôi song sinh huynh đệ này Nhất miệng cười Hai người này mặc biến hóa thật lớn Nhưng hắn vẫn từ trên hai người đối phương nhìn ra Vừa nghe Hàng lập nói Một dung huynh đệ liền cả kinh Nghe vị tiền bối trước mắt này nói Hình như hắn có biết hai người mình Nhưng hai người như thế nào Mà không hề có một tiêu tư ấn tượng nào Về vị tiền bối này Nhưng mà khác Bây giờ một lần nữa đánh giá lại Hàng Lập Một dung huynh đệ thật sự có một loại cảm giác Giống như đã từng quen biết Điều này làm cho hai người sau khi lít mắt nhìn nhau Thì nghi hoặc không thôi Nếu hà vị đạo hữu nhất thời Không nhớ ra Thì để chuyện này sau hãy nói Bây giờ có thể đi vào chưa Hàng Lập nghiêng đầu Nhìn lão giả Họ Mã cùng cốc song bồ mà nói Đương nhiên là có thể rồi ba bị tiền bối xin mời đi theo ta lộ tiền bối đang ở trong đại sảnh đợi tiếp đón chuồng vân tự mới vừa rồi bị truyền hàng lập cùng bồi dung huynh đệ biết nhau làm cho có chút hồi đồ bây giờ nghe hàng lập nói như vậy bồi bàn tinh thần hồi phục đáp lại sau đó bốn người ở phía trước dẫn đường ba người hàng lập thông dong phi đoàn tiến vào trong hải vụ thông đạo sau khi đám người hàng lập bay vào không lâu thì luồng vũ lại phun ra một lần nữa bao kín một thời gian sau đám người hàng lập vào tới đại sảnh nhìn thấy Trọt Mi đài Hán Hoàng Ngân ba vị đến chờ giúp hai vị này không phải là bà huynh cùng cốc đào hầu sao vị đại hậu trẻ tuổi này không biết là ai có thể giới thiệu cho lục mộ một chút hay không Trọt Mi đại Hán vừa thấy ba người trên khuôn mặt hung ác chẳng đầy vẻ tươi cười một chốc lại gọi ra ngay tục danh của lão giả họ mã và cốc Song Bồ dường như nhận ra hai người này đối với hàng lập chưa quen biết Đại hán tò mò, ngầm xem xét trên người hàng lập, rồi kinh ngạc hỏi. Lục huynh không nhận ra cũng không phải là kỳ quái. Hàng đạo hữu mới ngừng kết Nguyên An thành công mấy năm gần đây, sau này tiền đồ vô lượng. Lão giả họ mã nhìn trọc mi đại hán, cũng không lộ ra vẻ gì ngoài ý muốn, ngược lại cười hát hát nói. Nguyên lai là đồng đạo mới tiếng vào Nguyên Anh, trách không được trước kia ta chưa từng gặp qua, xin ra mắt đạo hữu, bất quá, mặc kệ bà nói như thế nào. Tài hạ đều phải cảm tạ ba vị xuất lực tương trợ, nếu không có trợ giúp, tài hạ thật sự không tự tin có thể chống đỡ được mấy ngày. Đại hán họ lục vừa nghe thấy bảo hạng lập mới vừa tiến dài lên nguyên anh, nét mặt hiện lên một tia thất vọng, nhưng tiếp theo, hồi phục như thường liên tục cảm tạ. Điểm khác là của trọc mi đại hán tự nhiên không thể qua được mắt hạng lập, nhưng hắn chỉ mỉm cười không nói gì, trên mặt cũng không lộ ra vẻ gì. Trọc My Đại Hán cùng Cốc Song Bồ hàng nguyên vài câu, sau đó nghiêm sắc mặt phân tích tình thế nguy hiểm trước mắt. chương 727 Tích Nhật Anh Trữ Bà vị Đạo Hữu tới thật là đúng lúc, ta mới vừa nhận được tin tức, có một đội pháp sĩ đã công phá bạc Đạo Hữu và chiếm được thiên thai Cốc, thuận thế hướng bên này đánh tới. Nhiều lắm thì đều ngày các động đạo chiến bại từ thiên thai Cốc sẽ tới đây, nếu bà vị Đạo Hữu đi tiếp ứng được một chút thì quá tốt. Trọc mi đại hán cũng không khách khí, giải thích một chút rồi đưa ra lời thỉnh cầu. Việc này chỉ là chuyện nhỏ thôi, cứ giao cho một mình ta, không cần làm phiền đến hàng đạo hữu cùng cốc hình ra tay. Lão giả họ mã vẽ mặt không thèm để ý, nói. Điều này làm cho hàng lập cùng cốc song bồ đều có chút ngoài ý muốn. Hai vị đạo hữu không nên kỳ quái, không phải bà mổ muốn làm náo đồng, mà là thời gian trước mới được nhất kiện dạy bảo, đang muốn thử uy lực một lần. Hai vị sẽ không cùng tại hạ tranh chấp đó chứ?" Lão giả đưa tay vuốt chòm râu, mặt lộ vẻ thần bí nói. <cười> "Mã Đào Hữu nắm chắc như vậy, Cốc Bộ đương nhiên sẽ không làm điều thừa." Cốc Song bồ cười ha ha thản nhiên nói, mà hàng Lập ở một bên cũng cười hì hì mà thôi. "Cũng tốt, mời hàng Đào Hữu cùng Cốc huynh trước tiên nghỉ ngơi, làm phiền Mã Đào Hữu bất quá." Ta sẽ cho mộ dung huynh đệ, buổi tiếp đạo hữu cùng nhau đi một chuyến, hai người này tu luyện lôi hệ pháp thuật, quyền lực cũng không nhỏ. Trọc mì đại hán sau khi suy nghĩ một chút, thì gật đầu đồng ý, gọi đôi đồng bào huynh đệ đi ra. Lão giả lần này không có phản đối, dù sao lần đầu tới đây, có người cùng đi cùng tốt. Vì vậy kế tiếp, hào nhiên các lão giả cùng mộ dung huynh đệ lập tức xuất phát, đi tiếp ứng cựu quốc minh tu sĩ đang tháo chạy. Mà hàng lập cùng gốc song bồ thì được được tử họ Lý cùng trùng hư tử dẫn dắt ra khỏi đại điện, an bài chùa nghỉ ngơi. Đi được nửa đường, hàng lập cùng cưu điện lão dạo phân tách ra hai nơi. Hàng lập đi theo nữ tu sĩ nhỏ nhắn xinh xắn đến một tiểu lâu ưu nhã. Hàng tiền bối, nơi này bình thường nghiêm cấm thấp giai đệ tử Vạn Lai là nơi tốt nhất để nghỉ ngơi, mời tiền bối lên lầu an nghỉ. Nữ tu xinh xắn, nhỏ nhắn nhìn lầu các trước mặt chỉ. Sau đó nghe người đứng một bên nói Đích xác không tệ Hàng lập gật đầu trên mặt hiện ra Một tia hài lòng Từng bối, nếp danh đã hữu thật không có việc gì sao Ta cũng đã lâu rồi Không được gặp Niếp sư tỷ. Đội tử này cũng không có lập tức rời đi Ngược lại có chút do dự hỏi Như thế nào Người cùng nếp cô nương cũng có quen biết sao Hàng lập có chút ngoài ý muốn Cẩn thận nhìn nữ nhân này Bất động thanh sắc hỏi Lúc này, hàng lập mới phát hiện ra Mặc dù nữ nhân này lần đầu tiên hắn nhìn thấy, nhưng là đôi mi thành tú, đôi mắt sáng này là có chút nhìn quen mắt, cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Việc Hàn Lập nhìn mình không rời, làm cho nữ nhân này có chút không yên, mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng trên mặt lại vẫn đỏ. Tiểu nữ Lý Anh Trự có thể trở thành môn hà Hoa Dao Ổ, cũng nhờ nick sư tỷ năm đó đã dẫn tiếng, vạn bố như thế nào lại không quen. Nữ tu nhỏ nhắn xinh xắn này Thoáng cưới đầu giải thích Anh Trữ, Lý Anh Trữ Hàng Lộc nghe lời ấy, trên mặt không nhìn được, lộ ra vẻ kinh ngạc Như thế nào, tiền bối trước kia cũng đã nghe qua tên của vàng bối rồi sao? Lý Anh Trữ nghe ra, Hàng Lộc có chút khác thường, thì không khỏi một lần nữa ngận đầu, có chút ngạc nhiên Mẫu thân của ngươi, gọi là gì, là người nước nào? Hàng Lập không có trả lời, mà ngược lại sau khi hít sâu một hơi, hỏi ngược lại Gia mẫu, mặt ngọc châu xuất thân Việt quốc Tiền bối, vì sao hỏi câu này? Nữ nhân này chần chờ một hồi lâu Cảm giác được thật sự không có gì phải dấu giếm Cũng mơ hồ nhớ tới cái gì mới trả lời Như vậy, món thông linh ngọt bồi vẫn trên người người sao? Hàng lập im lặng trong chốc lát Rồi nói ra lời này Khiến cho nữ tử trong lòng giật mình Nàng trong lòng nhất thời có chút chợt hiểu Dạ, bạn bối từ nhỏ vẫn cất giấu trong người Nữ nhân này lập tức trả lời, sau đó vì ánh mắt chăm chú của Hàng Lập, đỏ mặt lên xoay người sang chỗ khác. Sau khi đưa tay vào trong áo, lục lọi một trận, nàng móc ra một khối ngọc bội màu trắng, hai tay cầm nó quay lại. Hàng Lập liếc mắt một cái, khẽ đưa tay, ngọc bội giống như có cánh bay vào trong tay. Dùng hai ngón tay vuốt ve ngọc bội, mặt ngoài vẫn còn vẻ hoặc nhượng. Hàng Lập thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một tia thần sắc tang thương. Sau một lúc lâu, Hàng mới mở miệng nói, người chắc cũng có thể biết ta là ai, mẫu thân người nằm đó, nói cho người trong trường hợp nào. Hàng Lập vừa đánh giá nữ tu trước mắt một lần, lúc này đây, bởi vì trong lòng đã hiểu rõ, đến đốt cuộc từ gương mặt của nàng, tìm được vài nét bóng dáng của mặt Ngọc Châu. Nữ tu này dùng nhang so với mẫu thân nàng khi xưa, thì vẻ xinh đẹp còn kém một bậc, nhưng nhìn kỹ hơn thì lại thấy một loài anh khí bừng bừng. Năm đó, mậu thân nói cũng không nhiều, chỉ nói rằng, nàng được một vị bạn tốt là người tu tiên tặng quà chúc mừng. Ngoài ra, cũng không nói gì khác. Khi tiến vào tu tiên giới, mấy năm nay, ta cũng nhờ người phân biệt qua ngọc bội mấy lần, nhưng cũng không tin tức gì hữu dụng. Không nghĩ tới, ngọc bội này nguyên là của tiền bối, mà tiền bối lại là lạc vân tông tu sĩ. Lý Anh Trữ thì thào nói, trên mặt âm thầm bất định, tự hồ không biết phải làm sao. Ta gia nhập Lạc Vân Tông là chuyện mấy năm nay. Nhưng mà trước kia, ta cũng không thu luyện tại Việt Quốc. Người không có tin tức ta cũng là chuyện bình thường. Bất quá, người như thế nào mà lại gia nhập hóa đào ổ? Theo lý thuyết, người nếu gia nhập Ngự Linh Tông thì ta cũng không có gì kỳ quái. Hàng Lập sờ sờ mũi, cười khổ nói. Vì sao, nếu bạn bố gia nhập Ngự Linh Tông sẽ không kỳ quái? Lý Ảnh Trữ nghe lời này thì sừng sốt. Người đối với chuyện tình của phụ thân... Một điểm cũng không biết sao. Hàng lộc nghe vậy có chút gần ra. Chuyện của gia phụ và mối đích xác không biết nhiều. Ta mới vừa nhận biết được không lâu, thì cả nhà gặp chuyện ngoài ý muốn. Ngoài tổ phụ cùng phụ thân gặp chuyện không may qua đời sớm. Chỉ còn mẫu thân mang theo ta rời khỏi Việt quốc, phư bạc đoàn trường một thời gian, sau đó mới tại cửu quốc Minh định cư. Nữ tu thần sắc buồn bạ, miễn cưỡng cười nói. Thì ra là như vậy. Xem ra hơn phân nửa là bị liên lụy đến tranh đấu bên trong của Ma Đạo, nên cha mẹ người mới gặp tai ương. Dù sao, nắm giữ biệt quốc bây giờ không phải là người lên công, mà là quỷ lên môn. Hàng Lập gật đầu phản phất cái chút rõ ràng. Ma Đạo nội đấu sao? Nữ tự đối diện có vẻ mặt mê hoặc bộ dáng có chút khó hiểu. Hàng Lập thấy điều này cũng không có gì giải thích, cầm ngọt bồi trong tay, trả lại cho nữ nhân này rồi cười. Thông lên Ngọc này ở bên người nhiều năm như vậy ta tự nhiên sẽ không thu hồi. nằm đó tại thế tục, trước khi tiến vào tu tiên giới, ta được xem như một nửa là sư huynh bọn thơ ngươi, người sau này có thể gọi ta một tiếng hàng sư bá. Hàng sư bá tao? Lữ Ảnh Trưởng nghe vậy có chút chần chừ, sau khi đưa mắt to chớp đồng vài cái thì nhỏ giọng gọi, nét mặt có chút đỏ lên. Tự nhiên là xuất hiện một vị Nguyên An Kỳ trưởng bối, nữ nhân này sau khi một phen lún cuống thì tự nhiên là cực kỳ vui. Thậm chí còn có chút không biết thật hay mơ. Người nếu gọi ta một tiếng sư bá, ta cũng không hẹp hòi. Nơi này có hai bệnh đan dược vừa lúc hữu dụng đối với kết đan kỳ tu sĩ đột phá bên cạnh. Người cầm lấy đi. Hàng Lập lộ ra một tia cười thân thiết, vừa ngửi bàn tay xuất ra hai cái bình ngọc, miệng cười đưa cho nữ nhân này. Đối với Hàng Lập mà nói, có thể giúp cố nhân một chút, hẳn tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Đa tạ sư bá Được tự tiếp nhận bệnh đang dược, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Tiếng gọi này thật sự chân thành và thanh thúy. Người bây giờ dùng pháp bảo gì, chẳng lẽ chỉ là cái ngự khí phi đao đó, mà nó dùng tài liệu gì để luyện chế nên? Hàng Lập sau khi ngậm nghĩ lại hỏi một câu. Không sai, đây chính là pháp bảo của ta. Phi đao này dùng liệt diễm thiết và cố thêm huyền anh tinh luyện chế thành, uy lực coi như không tệ. Lý Anh Trữ có chút ngợ ngơ, khó hiểu trả lời. Nếu là thời kỳ bình thường, cái vị đào này cũng là đủ dùng, nhưng bây giờ phải cùng pháp sĩ giao thủ, chỉ bằng vào bảo vật này thì sợ rằng có chút nguy hiểm. Hàng Lập lắc đầu nói. Nhưng là bây giờ, nếu sư bá một lần nữa cho ta một món pháp bảo, ta cũng không có thời gian để luyện hóa, Lý Hàn Trữ bất đắc gì nói. Hàng Lập nghe vậy, mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Nhưng một lát sau, hắn vội vào trong túi linh thú, một đàn lớn tam sắc về kim trùng từ trong túi bay ra trong tiếng kêu vù vù, hóa thành một đám mây dài hơn một trường, phiêu phù trên đỉnh đầu Hàng Lập. Hàng Lập trong mắt tên Quang chợt lóe lấy tay chỉ đám trường vân điểm một cái. Một khối trường vân nhỏ thoát ly bay lại, sau đó dừng tay lên, một đạo thanh sắc pháp quyết đánh vào khối trường này. Tiểu đạn phề kim trùng đại thanh quang, lé ra rồi ngưng tụ lại cùng nhau. trong nháy mắt, hóa thành một viên cầu ba màu to gần bằng nắm tay, quàng màng cho mắt, chậm rãi rơi xuống trong tay Hàng Lập. Người hãy nhận lấy vật này, đây là linh trùng do ta tinh luyện biến thành. Chỉ cần khi đối phó địch nhân, sau khi đem viên cầu ném ra, thì có thể cứu người một mạng. Hàng lập đem viên cầu này bức cho nữ nhân, sắc mặt trình trọng nói. Đa tạ, hàng sư bá đã ưu đại. Lý Ảnh trự sớm đã trợn mắt há mồm, bây giờ nghe hàng lập nói như vậy rất là kích thích liên mồm tạ ơn. Sau đó mới tiếp nhận viên cầu ba màu kia. Một điểm nghi ngờ trong lòng nữ nhân này, Cuối cùng sau khi Hàng Lập tặng bảo vật thì đã biến mất vô ảnh vô tung Lúc này, nàng mới thật sự tin tưởng Hàng Lập lúc trước nói như vậy không sai. Nếu không có một chút quan hệ gì mà nói, không người nào lại tặng đồ vật quý trọng như vậy. Tốt, người đi trước đi, ta muốn tu luyện một chút. Làm xong hết thảy, Hàng Lập đem trường vân còn lại một lần nữa thu vào, nhìn nữ nhân này khoát khoát tay. Chạy suốt đêm như vậy, pháp lực của hắn cũng hao tổn khá nhiều, cần phải khôi phục một chút. Hàng Sư Bá, ngươi hạo hạo nghỉ ngơi, đợi pháp sĩ đại quân tới, anh Trữ sẽ thông báo cho Sư Bá. Trong lời nói của Lý Anh Trữ, lộ ra ý thân cần. Chương 728 Tự La cực Họa Hàng Lộc ngồi xếp bằng trong một gian tỉnh thất trên tầng 2 của tiểu lâu. Hai mắt nhắm nghiền, cả người phát ra thành quang lưu ly, 10 ngón tay bắt ra một cái pháp quyết kỳ quái. Trên thủ trường xuất hiện ngọn lửa màu tím to cờ quả trứng gà nhẹ nhàng phiêu phù chất động không ngừng. Đây chính là hàng lập dùng kiềm lam băng diễm cùng lục dược sương công, phùng ra hàng khí mà tu luyện thành ma diễm. Uy lực của ma hỏa này rõ ràng còn hơn kiềm lam băng diễm một bậc, xem như là đòn sát thủ lớn nhất của hàng lập hiện nay. Sau khi phát hiện ra loại lửa này, hàng lập mỗi lần luyện hóa một tiêu kiềm lam băng diễm, thì lập tức đem chuyển hóa thành tự sát ma diễm để nó chính thức trở thành tu vi của mình. Mà hàng lập vì muốn phân biệt với tù la thánh hỏa nên gọi loại lửa mới là tự la cực hỏa hắn tin tưởng rằng cho dù là nguyên anh hậu kỳ mà bị hỏa diệm này dính trên người thì tuyệt đối không cách nào tiêu thụ được còn liệu có thể dịch xác được tu sĩ nguyên anh hậu kỳ hay không thì hàng lập chưa bao giờ chính thức thấy loại tu sĩ này ra tay nên nhất thời không có cách nào đoán được đáng tiếc là hỏa diệm uy lực diện diện lớn tới mức khó tin nhưng số lượng kim lam băng diệm được luyện hóa có hàng Đến nay, cũng chỉ có thể thao túng được một lượng nhỏ tự la cực hỏa. Nếu số lượng cực hỏa này nhiều gấp vài lần, thì hắn dù quang minh chính đại, gặp Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, không phải là không có lực liều mạng. Chúc mừng chủ nhân! Tự la cực hỏa này hình như so với lúc tiểu tỷ mới gặp, thì uy lực đã mạnh hơn gấp ba lần. Xem ra, lại hỏa diễm này còn có rất nhiều tiềm lực để khai thác. Trong đầu hàng lập, có thành ông Ngân Nguyệt đang tấm tắt, Hàng lộc nghe vậy, khóe miệng khẽ lộ ra một tiêu cười lạnh đạm, không nói một lời há mồm, một hơi đem đoàn tự la cuộc họa trong nháy mắt, hóa thành một tiêu hỏa diễm mỏng manh, hút vào trong bụng. Hắn lúc này mới buồn ngón tay thu công pháp. Tự la thiên họa này, mặc dù lợi hại, nhưng đáng tiếc là số lượng quá ít, cũng không đủ để hoàn toàn dựa dẫm vào nó, ta bây giờ hy vọng nhất là có thể mở ra bảo vật trong hư thiên đỉnh nếu uy lực của thông thiên linh bảo không sai so với lời người nói thì chỉ cần có định này trong tay hẳn là đủ để tuân hoàn thiên nam đến lúc đó thì thật sự mới không có gì phải lo. hàng lập nhướng mắt chằm đài nói chủ nhân cứ việc yên tâm hư thiên định thần thông to lớn chỉ có thể hơn những gì tiểu tỷ đã nói tuyệt không dưới Ngân nguyệt khẽ cười một tiếng tin tưởng mười phần hàng lập nghe vậy gật đầu đang muốn nói gì thì đột nhiên một đạo bạch quang từ bên ngoài bay vượt vào, tiếng hành trừ thành thúy từ trong bạch quang vội vàng truyền ra. Hạng sư bá nhanh tới đại điện, bọn người mã tuyệt bối đã trở về, mộ lan nhân cũng sắp lập tức tới ngay. Vừa nói xong, bạch quang xoay quanh một cái rồi bay vượt ra ngoài tỉnh thức. Hạng lập sắc mặt trầm xuống, tròng mắt hàng quang chớp động, rồi đứng dậy đi ra. Hạng lập tới đại điện, thì cốc sòng bộ cùng trọc mi đại hán cũng đã tới. Mà lão giả họ mã đi tiếp ứng đang cùng một cậm bào tu sĩ sắc mặt tái nhợt, đang nói cái gì? Mùa dung huyền đề và đám người anh trữ đang cùng hai gã kết đang lạ mặt khác đang đứng bên cạnh nghe. Trên mặt, tất cả đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Bất quá, anh trở thấy hàng lập tiếng vào, thì liếc mắt, rồi thản nhiên cười một cái. Hàng đạo hữu cũng đã tới. Ta xin giới thiệu một chút. Vị này chính là chủ trì thiên thai cốc, bạc vân đạo hữu. Vị này chính là lạc vân tông, hàng đạo hữu đọc mì đại háng nét mặt miệng cưỡng tươi cười ra vẻ thoải mái giới thiệu thấy tình hình này hàng lộc trong lòng có chút trầm xuống xem ra tình thế so với tưởng tượng còn muốn tệ hơn tài hà sớm đã nghe lục huynh nói qua đại danh bạc huynh đào hữu có thể bình yên thoát thân thì thật sự là đáng mừng hàng lộc khóe miệng lộ ra một tia thiện ý khách khí nói tài hà chuyến này bội dạng chật vật chỉ làm cho hàng đào hữu chê cười lần này may nhờ có mã đào hữu ra tay tiếp ứng Nếu không thì có chút nguy hiểm rồi. Tu sĩ họ bạc, cũng từ dẫn người khác biết được hàng lập, bởi vậy trên mặt cũng không có lộ ra vẻ ngạc nhiên, ngược lại cười khổ nói, cũng lộ ra vẻ cảm kích với lão giả họ mã. Không có gì, chỉ bất quá là ca nhất tay thôi, nhưng thật ra đám truy bên này ta còn chưa ra tay thì đã chủ động thối lui, thật đúng là làm cho ta có chút buồn bực. Lão giả họ mã cười hắc hắc nói, đây là do đạo hữu có kiện cổ bảo thành thế kinh người. Đám người mộ lang đuổi theo Không có nắm chắc Nên tự nhiên không chịu ngành kháng Bất quá Pháp sĩ luật này xâm lấn Thật sự cùng với mấy lần trước Thật không giống nhau Chẳng những được huấn luyện tốt Mà còn mang theo thường cổ cử thú trong đó Cực kỳ lợi hại Chẳng những da dày thịt béo Mà thân còn mặc chiến giáp Hình thể khổng lồ kinh người Hơn nữa Còn được gia trì Nhiều loại cổ quái cấm pháp trên người Một khi xông vào Thì việc đại trận bị phá Chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi Tu sĩ họ bạc vừa nói. Trên mặt hiện ra ánh mắt vẫn còn sợ hãi. Chẳng lẽ ngay cả đạo hữu nguyên anh kỳ Tu Vi đều không thể đả thương được cử thú sao? Hàng lộc nghe vậy cũng ngần ra mà không khỏi hiện lên về cổ quái. Mặc dù sớm biết pháp sĩ đại quân lần này mang theo cử thú nhưng là lợi hại như vậy thì làm cho hắn có chút khó mà tin. Lấy Tu Vi cùng pháp bảo của ta toàn lực một kích thì cũng chỉ có thể đả thương một con. Bất quả lúc ấy ta bị hai gã cao dài pháp sĩ liên thủ công kích căn bản là không thể phân thần, thế nên đại trần mới bị cử thú phá. Lục đạo hữu nơi này có viện quân của mã đạo hữu, thì hẳn là sẽ không giống như thiên thai cốc dễ dàng mất đi như vậy. Bạch vân hạt hơi suy nghĩ một chút, sắc mặt hòa hoãn không ít. Bạch đạo hữu, trong đội ngũ pháp sĩ này có bao nhiêu pháp sĩ cấp bậc đại thường sư? Nếu là không nhiều, thì năm nguyên an kỳ tu sĩ chúng ta nhất đề xuất thủ có thể đánh bại đối phương, khiến cho đối phương ứng phó không kịp. Cho dù không thể tiêu diệt được một hai gã pháp sĩ cấp bậc Nguyên Anh, nhưng làm trọng thương bọn họ thì cũng có thể. Cốc song Bồ có chút âm trầm đề nghị. Điều này sợ rằng làm cho Cốc Huynh thất vọng. Mặc dù không có từng cùng bọn họ giao thủ qua, nhưng trừ hai gã đại thường sư lộ diện ra, thì ta còn thấy qua một gã khác ở phía sau truyền tin, làm cho chúng ta chú ý nhiều hơn đến gã pháp sĩ kỳ lạ này. Người này mặc dù vẫn không ra tay, nhưng khí tức trên người đích xác cực kỳ quỷ dị. Có thể là loại yêu dị gì, gì biến thành, hưởng hộ trừ ba người này, ta cũng cảm giác không biết chính xác hay không, rằng còn có cao giai pháp sĩ khác ẩn nặc không xuất hiện. Bạc Vân Hạc thở dài nói, bồi dạng không qua tán thành. Nếu như vậy, xem ra thực lực của đối phương còn mạnh hơn dự đoán. Nếu đối phương thực lực quá mạnh, thì chúng ta hay là dựa vào đại trận cùng đối phương dàn có. Dù sao, nhiệm vụ chính bây giờ là giúp phía sau tranh thủ chút thời gian. Trọc mi đại hán nghe được lời này cũng gật đầu mà đồng ý nói. Cốc song Bồ mặt mày nhăn nhó, lộ ra vẻ không phản đối cũng không kiên trì thêm. Hàng Lập cùng lão giả họ Mã càng không có ý kiến khác. Vì vậy Trọc mi đại hán sai trùng hư đạo sĩ đưa bạc Vân Hạc đến tỉnh thất chữa thương, rồi lại phân phó người đem nhóm thiên thai cốt tu sĩ an bài một chút. Sau đó, lập tức ra lệnh tăng cường dân thủ phòng thủ đại trận. Nhìn đại hán họ Lục đem hết thảy công việc này sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, Hàng lập âm thầm ngợt đầu. Xem ra, cựu quốc minh phái người này trấn thủ một phương cũng không phải là không có đạo lý. Đáng lúc này, mọi người trong điện chợt nghe âm thanh âm ù ù vang lên. Tiếng trống trợn mơ hồ xa xa truyền tới. Hơn nửa thanh âm càng ngày càng to, giống như sấm giữa trời quang. Mọi người trong điện sắc mặt chợt biến. Xem ra, một làn nhân truy đuổi đất cấp bách. Chúng ta vừa mới trở về, bọn họ đã theo ngày sau. Lão giả họ mã mặt lạnh như băng mặt lộ sắc khi nói, "Cũng tốt, chúng ta trước tiên gặp đối phương xem trong đời pháp sĩ này có nhân vật gì lợi hại hay không. Lúc này đây khiến bà bị Đào hữu phải khổ cực rồi. Hai người các ngươi cùng theo chúng ta đi ra một chuyến, dù sao các ngươi cùng bọn họ đã giao thủ, nếu đối phương có thủ đoạn âm độc gì thì cũng có thể sớm nhắc nhở một chút." Trợt mi đại hán đầu tiên là nhìn hàng lập ba người ôn quyền Sau đó, quay đầu nhìn hai gã kết đăng kỳ tu sĩ thối lui, theo bạc Vân hạt phần phó. Hai người nọ, một gã mày rầm mắt to, sắc mặt ngầm đen, một gã mặt ngựa tế mi, có chút âm trầm. Giờ phút này, sau khi nghe đại hán họ luật vừa nói, thì liếc mắt nhìn nhau, ôm quyền đáp ứng. Hàng lập lúc này lại ngóng nhìn về hướng tiếng trống truyền, trên mặt không chút thay đổi, nhưng không biết trong lòng đang nghĩ gì. Tại phiên nam Hoàng Long Sơn... Đại quân Mộ Lang pháp sĩ như đám mây đen che phủ bầu trời. Các pháp sĩ cỡi các loại pháp khí hình thù kỳ lạ, triển tề trên trời cao, sắp hàng bao quát khoảng không gian rộng lớn, chừng hơn 10 dặm của Bích Lục Vô Hải. Phía trước đại quân pháp sĩ có mười mấy người sóng vai đứng lên, trên người các loại linh quang trong bảo vật lấp lóe phóng ra không ngừng. Đúng là cao dài pháp sĩ người Mộ Lang, mà trong những người này có ba người đáng chú ý nhất, một người có hồng quang quanh người, cùng một cái đầu hòa xà quá dị, quấn quanh ngoài thân thể trông dữ tợn và đáng sợ. Một người khô gầy cao, giống như cây gầy trúc, từ hồ bị một trận gió là có thể ngã. Còn một người khác, thì mặc hắc bào quan tráo quấn quanh, không thấy rõ mặt, nhưng toàn thân toát ra yêu dị hắc khí, mơ hồ như có tiếng quỷ khóc từ trong phát ra, làm cho người ta không lạnh bà run không dám tới gần. Tuy nhiên, mấy người này lại đứng bao quanh hai người khác có một hắc bào pháp sĩ lơ lửng đứng trước đám người, phản phất như cùng cấp bậc với các pháp sĩ khác, mà các pháp sĩ khác khi nhìn về hắc bào nhân thì ánh mắt cũng trốn tránh, tràn đầy vẻ kinh sợ, nhưng nếu là nhìn kỹ một chút thì sẽ phát hiện ra, trong loại kính sợ này lại ẩn chứa một tia chán ghét.